Đó chính là sau khi mà Hà My lên Hà Nội học đại học thì cô gặp gỡ thêm rất rất nhiều người bạn bè mới. Và trong đó có một người chị tên là Thu Hương. Người chị này có tình cảm đặc biệt đối với Hà My, giúp đỡ cô rất nhiều trong cuộc sống. Cho cô công an việc làm, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe xem Thu Hương là ai và tại sao Thu Hương lại quan tâm và yêu thương Hà My tới như vậy. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Và sau khi mà lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh nhé. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung chính của tập 4, câu chuyện Gió Đông Bên Anh, tác giả Thanh Thanh. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. 11 giờ khuya, tại ký túc xá trường Đại học Thương mại, Hà Mi loay hoi làm việc cá nhân trong nhà vệ sinh. Lát sau trở về giường ngủ. Cô thấy màn hình điện thoại của mình liên tục nhận được tin nhắn mới. Hà Mi, hôm nay em có rảnh không? Chị buồn quá. Chị muốn đi dạo. Em có thể đi dạo cùng chị một lát được không? Em nghe điện thoại được chứ? Là tin nhắn của chị Thu Hương, mẹ của bé Tùng Anh. Đọc tin nhắn xong, Hà Mi cảm thấy khá ngỡ ngàng. Chưa kịp trả lời thì chị thuyết đồ giường đối diện cất lời thì thầm. Này, có ai nhắn tin Với cả gọi điện cho em liên tục đấy Hôm nay đi đâu mà về muộn thế hả Dạ em đi chơi với bạn Có bạn trai rồi à Dạ không chị Em đi ăn với đứa bạn thân từ hồi cấp 3 Em của chị tối ngày lo đi học Với làm thêm Thời gian nào mà yêu đương Tiền nhắn cả cuộc gọi Cứ dồn dập như thế Chắc là của anh nào rồi Là phụ huynh của học sinh em đang dạy kèm Chả hiểu tại sao hôm nay chị ấy lại gọi điện liên tục như thế Người ta gọi nhiều chắc là có chuyện. Em gọi lại đi. Dạ vâng. Hà Mi dọn dẹp mớ cơ phòng và bước ra ngoài hành lang. Gió miền man, cái nóng của ngày dài giờ đây cũng dịu đi đôi chút. Những hồi chuông vẫn vọng lại đều đều. Phải đến cuộc gọi thứ hai mới có tín hiệu từ đầu dây bên kia. Alo. Chị Hương, em là Hà Mi đây. Khuya thế này rồi, chị gọi em có việc gì ạ? Hà Mi, sao bây giờ em mới gọi lại cho chị? Giọng của chị thu Hương vọng vào điện thoại, giống như đang trách móc cô. À, em xin lỗi. Em đi chơi về muộn. Chị gọi đúng lúc em đang đánh răng rửa mặt, nên em không biết. Chị đang ở dưới cổng ký túc xá. Em có thể đi dạo với chị một lát được không? Khuya thế này rồi, sao chị không về? Anh Bình và bé Tùng Anh rất lo cho chị đấy. Hôm nay chị đang buồn. Em có thể đi dạo với chị một chút được không? Em... Hà My vô cùng lưỡng lự, cô không đưa ra được câu trả lời, vì bây giờ trời đã khuya, hơn nữa chị ấy lại đang say rượu, sáng mai cô phải đến giảng đường từ tiết một. Hà My, chị đang rất buồn, chị muốn có người lắng nghe tâm sự. Em sợ chị là người xấu, hay là... dạ dạ không có. Vậy tại sao? Em không đồng ý đi dạo cùng chị. Hà My im lặng, với chị Thu Hương, cô thực sự chưa hiểu nhiều về con người của chị ấy trong mắt của cô, chị Hương là mẫu phụ nữ điển hình về tài năng và xinh đẹp, gia đình hạnh phúc viên mãn. Mỗi khi đến nhà dạy kèm cho Tùng Anh, Hà Mi luôn nuôi dưỡng một ước nguyện, sau này cô cũng muốn có một mái ấm giống như chị Hương. Sự tiếp xúc với chị ấy chỉ dừng lại ở mức độ xã giao trên tinh thần công việc. Hôm nay chị ấy muốn đi dạo cùng cô như thế này, sự thật là khiến cho Hà Mi cảm thấy khó nghĩ. Bây giờ khuya thế này Nếu chị muốn đi dạo Thì hẹn hôm khác em đi cùng chị Có được không ạ Bây giờ chị về nhà nghỉ ngơi kẻo anh Bình, anh ấy lo Chị không muốn Chị không muốn về Em không đi cùng chị Thì thôi vậy Chị Hương à, chị có chuyện gì có đúng không ạ Đúng Rất rất nhiều chuyện Hôm nay chị say rồi, chị nghe lời em Chị về nhà nghỉ ngơi lang thang ngoài đường giờ này nguy hiểm lắm Con người ta có đôi lúc Không nhất thiết cứ phải sống theo nguyên tắc Em hiểu chứ Em không hiểu ý chị Phụ nữ ấy, Cũng có quyền được la cà quán xá, Đi qua đêm Và làm điều mình thích mà Có đúng không à, Dạ vâng nhưng mà Em định nói là chị say rồi Nên nói linh tinh chứ gì Em nhầm rồi Khi con người ta say Là lúc họ sống thật nhất Với con người của mình Chị muốn đi dạo cùng em Khó như vậy sao Thôi được rồi em sẽ xuống Nhưng mà chị hứa với em là về sớm nhé Ok em xuống đi Chị đợi Cuộc gọi kết thúc Hà My dạo bước thật nhanh khỏi khu ký túc xá Và bước về phía cổng Từ phía xa một chiếc xe hơi màu trắng Đang đậu dưới gốc cây cổ thủ Nhìn thấy Hà My Chị thu hương mở cửa xe Và bước xuống đường vẻ mặt vô cùng hào hứng, như đang mong ngóng sự xuất hiện của Hà Mi. Do đêm đưa lại mùi bia rượu, Hà Mi cảm thấy khó chịu vì cái thứ mùi này. Tuy nhiên cô không biểu lộ ra trên khuôn mặt, nhẹ nhàng cất lời: Chị đợi em lâu chưa? Em xuống gặp chị là chị vui rồi. Mình đi dạo một chút nhé. Dạ vâng, nhưng mà chỉ một lát thôi nhá. Khuya quá ký túc xá em đóng cửa. Em rất ngại nếu như làm phiền đến giấc ngủ mọi người trong phòng. Gương mặt của Thu Hương không biểu lộ quá nhiều cảm xúc hà mi không nhìn ra được chị ấy có say rượu hay không Và thần thái Ánh mắt cực kỳ linh hoạt Em làm chị nhớ đến thời sinh viên Ngày trước Chị cũng ở trọ trong khu Tuy Túc Xá Nhưng cơ sở hạ tầng ngày đó Chưa tân tiến Và hiện đại như bây giờ Cái gì cũng thiếu thốn Nghĩ lại mà thấy sợ Chị Hương Ngày xưa chắc chị học giỏi lắm nhỉ Có đúng không ạ Sao em lại hỏi thế Em chỉ suy đoán, nhưng mà em tin những gì mà em nghĩ là đúng. Nếu như không học giỏi, tại sao bây giờ chị có thể đứng ở vị trí cao như vậy? Gọi là biết nhiều hơn người khác một chút, chứ không có gì đáng để tự hào. Nhìn xuống thì nhiều người không bằng mình, nhưng mà nhìn lên thì mới thấy. Mình còn kém cỏi em ạ. Cần phải học hỏi và phát triển bản thân nhiều hơn. Nằm chắc tay lái, ánh mắt thu hương cường nghị nhìn lên phía trước. Lén nhìn trộm, hà mi thầm cảm thán trong đầu, phong thái quyền lực và tư duy của người phụ nữ tài giỏi này thật đáng để cô học hỏi. Lúc tối ở nhà hàng, chai ta lây. Em cảm thấy chị rất say, tưởng chừng như chị có thể gục ngã ngay tại bàn tiệc. Tại sao bây giờ chị lại có thể tỉnh táo như thế này? Chị làm em rất tò mò. Lúc đó đúng là chị say thật, nhưng khi nôn xong thì bình thường, chị vốn đã quen với những tiệc rượu như vậy. Chỉ cần nôn ra là ok, không sao cả. Thu Hương bình thản đáp, từ góc nghiêng của buổi tối, ánh đèn đường lặng lẽ hắt qua ô cửa kính xe. Hà Mi thấy chị Hương đẹp đến nao lòng, ông trời đúng là bất công, ban cho chị ấy nhan sắc xinh đẹp thôi chưa đủ, đã thế còn không keo kiệt, ban thêm cho sự thông minh, tài giỏi hơn người. Thật sự đáng để ngưỡng mộ. Thấy Hà Mi chăm chú nhìn mình, Thu Hương chậm rãi cất lời hỏi: Em nhìn gì mà chăm chú thế? Chị đúng là xinh gái thật. Cái này em nói thật đấy, em không định chị đâu. <cười> Ngốc, thế chị có bảo là em định đâu? Nhưng mà tại sao chị lại muốn đi dạo cùng em mà Lúc này Hà Mi mới chú ý nhìn qua ô cửa kính. Chiếc xe hơi đang bắt đầu rẽ lối vào hồ Tây Lộng Gió. Cảnh đêm thật yên tĩnh và thơ mộng. Thì thoảng lại có cặp đôi ngồi giữa lưng vào nhau ven hồ và thì thầm những lời tâm sự. Chị thấy mến em, ngay từ lần đầu tiên em nhận dạy kèm cho Tùng Anh. Cô gái có đôi mắt long lanh như đang cười, một gương mặt ngây thơ và xinh xắn. Chị quá lời rồi, em đâu có được như chị nghĩ. Cái đẹp vốn không có phạm chủ cụ thể nào để nhận xét một cách toàn diện, để cảm nhận được nó, tùy vào cảm xúc của mỗi người thôi. Với người khác thì chị không biết. Nhưng với chị, hà My là một cô gái vừa dễ thương, lại vừa tốt bụng, Chị em mình chưa tiếp xúc nhiều. Sao chị có thể nói em tốt bụng ạ? Sựa đêm em đồng ý đi dạo với chị cho chị đỡ buồn. Như thế này là tốt lắm rồi. À, như thế này cũng tính à? Chị đùa đây. Chị ra ngoài xã hội từ khi còn rất trẻ. Gặp và tiếp xúc với không ít người. Không thể bao quát được hết. Nhưng ít nhất chị có thể cảm nhận được những người mình từng gặp là những người như thế nào. Cụ thể hơn nữa thì... Thì thoảng chị con lắng nghe cách em kèm cặp và phân tích bài cho Tùng Anh. Chị cảm thấy rất là ngạc nhiên. Thứ nhất là sự nhẫn hại tỉ mỉ. Em vốn không phải là dân sư phạm, dạy kèm cho trẻ nhỏ đòi hỏi sự kiên nhẫn. Không chỉ riêng về kiến thức, em tuy không được đào tạo về sư phạm, nhưng lại hội tụ được đầy đủ những ưu điểm trên. Với trẻ con đặc biệt là những học sinh cá biệt như Tùng Anh, nếu không có tấm lòng nhân hậu và bao dung, rất hiếm ai có thể kiên trì ba kèm cặp thằng bé lâu như vậy. Em cảm ơn chị vì những lời nhận xét. Em nhận dạy kèm cho bé mục đích chính là mong muốn có thêm thu nhập. Chính vì vậy em cố gắng làm tốt nhất công việc của mình. Khiêm tốn như thế là tốt đấy. Em không khiêm tốn, em nói thật đấy. Đã bao giờ em đi hết một vòng hồ Tây chưa? Em chưa. Nghe nói đi hết một vòng hồ Tây cũng hơn chục km. Bọn em thi thoảng có đến đây chơi. Nhưng chỉ lang thang ở mấy khu phố, ngồi uống nước linh tinh rồi về, chưa chưa đi hết à. Vậy thì hôm nay chị em mình đi thử nhé. Dạ vâng. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh bên bờ hồ tuyệt đẹp, Thu Hương im lặng không nói gì, ánh mắt của chị như muốn chìm sâu vào đêm đen vô tận, dường như người đàn bà này có quá nhiều điều muốn tâm sự, nhưng với một người chưa đủ thân, Thu Hương không biết phải mở đầu câu chuyện từ đâu. Hà Mì cũng im lặng. Và hướng ánh mắt nhìn ra xa Nhờ ánh sáng của đèn pha ô tô Cô quan sát được quang cảnh hai bên bờ hồ Sự yên tĩnh vào buổi đêm này Ngày dài sẽ không bao giờ cảm nhận được Thỏa sinh viên chị có chơi thân với một người Là bạn hữu có phải không chị? ừm Là một cô gái rất dễ thương Em biết điều gì không? Là gì ạ? Em sở hữu nét mặt khá giống bạn ấy Chắc cũng bởi vậy Nên vừa gặp em Chị cảm thấy rất mến Có chuyện trùng hợp như vậy sao chị Bạn ấy tên là Ngọc Khuê Hai đứa chị cùng quê với nhau Cùng học trung trường đại học Ở cùng ký túc xá Tình bạn đẹp đẽ đó gắn bó suốt 18 năm trời Em nghe chị kể em ngưỡng mộ thật Vậy chị Ngọc Khuê bây giờ Đang công tác ở đâu ạ Nghe câu hỏi đó từ Hà My Thu Hương đột nhiên giữ im lặng Không gian như trùng xuống Hà Mi phát hiện từ đáy mắt diễm lệ của người đàn bà này có những giọt nước mắt trong veo đang trượt trào chảy ra. Hôm nay, hôm nay là ngày rỗ của Ngọc Khuê Câu trả lời của Thu Hương khiến cho Hà Mi Mì giật mình, sống lưng vô tình trở nên lạnh bốt, dựa đêm vắng, thái độ lạnh lùng cùng với câu chuyện của người phụ nữ bí ẩn thực sự làm Hà Mi cảm thấy sợ hãi. Rồi mai trường đại học, Ngọc Khuê lúc nào cũng rạng rỡ như đóa hoa, nhan sắc ngây thơ thuần khiết ấy khiến cho bao nhiêu trái tim nam nhân tan chảy, thư từ gửi về nườm nượp. Nhưng Ngọc Khuê không đem lòng tương tư một ai. Cứ như vậy, tình bạn của chị và cô ấy đi cùng năm tháng, thân nhau đến mức ra trường, hai đứa cùng xin vào một công ty vì không nỡ rời xa nhau. Em ngưỡng mộ tình bạn của hai chị thật, thế nhưng mà tại sao Năm 25 tuổi, Ngọc Huê phân đấu lên được trước phó phòng kinh doanh. Tuổi trẻ nhưng thăng tiến rất nhanh, lại thêm coi nhan sắc xinh đẹp, chẳng mấy chốc đã lọt vào mắt xanh của giám đốc công ty. Thu Hương cứ bình thản và kể thêm, ánh nhìn cùng thái độ lạnh lùng của người phụ nữ ấy lại càng khiến cho Hà Mi thêm tò mò. Đôi mắt mở to hết cỡ, Hà Mi chăm chú quan sát và chờ đợi câu chuyện ở phía sau. Chị và Ngọc Khuê rất thân với nhau khi biết chuyện giám đốc theo đuổi Khuê. Đang lý ra chị phải nên mừng cho bạn vì anh giám đốc đẹp trai sự nghiệp thì không cần phải bàn cãi. Khi đó chị rất buồn vì chị không muốn mất đi một người bạn thân thân hơn cả chữ thân. Em có hiểu điều đó không? hà Mí lắc đầu liên tục bởi vì cô thực sự chưa trôi thân với ai mà tình cảm lại gắn bó tới mức như vậy. Kể từ ngày Khuê theo chồng bỏ bạn Chị chuyển đơn vị công tác Tình cảm giữa chị và cô ấy cũng phai nhạt Phần nhiều ở trong tâm tưởng chị Luôn luôn tồn tại chữ hận Nghe nực cười thực sự Nhưng sự thật là như thế Chị hận Bởi vì cô ấy bỏ chị mà lấy chồng Chị Hương Sau đó thì như thế nào ạ? Có nhiều lần Ngọc Khuê luôn cố gắng Tìm cách liên lạc cho chị Thậm chí cô ấy tra ra được địa chỉ công ty chị làm và tìm đến. Nhưng chị không gặp. Mặc dù chị rất muốn gặp. Tình bạn của hai người tốt như thế. Tại sao chị lại buồn chứ? Chị nên mừng vì chị Ngọc Khuê tìm được bến đỗ hạnh phúc cho mình chưa à? Vậy là chị ích kỷ lắm. Có đúng không em? Em là người ngoài cuộc. Em không hiểu được tình bạn của chị và chị Ngọc Khuê như thế nào. Càng không hiểu được những gì hai người gắn bó với nhau. Nên em không dám nhận xét tùy hứng. <cười> con bé này, em khéo ăn nói thật đấy. Thu Hương nhích mồi cười và dành tặng cho Hà Mi một lời khen ngợi. Một năm sau ngày cưới, vợ chồng Ngọc Khuê chưa có con. Anh chồng khá là chiều vợ, luôn sẵn sàng đưa cô ấy đi du lịch bất cứ nơi đâu, nếu như Khuê muốn. Rồi trong chuyến đi định mệnh đó. Chiếc xe bốn chỗ của vợ chồng Khuê bị xe container cán bẹp dí. Hôm nay là ngày rỗ của cô ấy. Và cũng là ngày rỗ của chồng cô ấy. Đã 11 năm rồi em à. Nói đến đây Thù hương không giấu được xúc động mà bật khóc thành tiếng. Há mi lặng người, cô thực sự khó xử và vì không biết phải an ủi chị ấy như thế nào. Chị xin lỗi vì nói về em những chuyện không vui. Nói chuyện về em cũng lâu rồi. Nhưng mà chị quên không hỏi Gia đình em có mấy anh chị em? Dạ không sao đâu chị Hôm nay là một ngày đặc biệt với chị mà Nên em hiểu Em có một người anh trai Hiện tại cũng đang làm việc ở Hà Nội Hai anh em gần nhau Lúc khó khăn Có nơi để nương tựa, dựa dẫm rồi Dạ vâng Đấy Chị xin lỗi nha, cứ mãi nói chuyện Chị em mình đi hết một vòng Hồ Tây rồi đấy Chị cứ làm em cuốn vào câu chuyện của chị Hóa ra đi một vòng hồ Tây Cũng không quá lâu như em nghĩ Cảm ơn em Bởi vì em đã lắng nghe những gì chị tâm sự thui muộn rồi Chị đưa em về kế túc xá. Mà này em có đói bụng không Có muốn ăn chút gì về Để ngủ cho ngon không Lúc tối em đi ăn với bạn Ăn nhiều thịt quá Bây giờ đang còn no Mà cũng khuya rồi Em không có thói quen ăn đêm Còn chị chị đói không ạ Ừ. Bảo sao dáng hình của em thon gọn Chị già rồi Không thể nào sánh được với lớp trẻ bọn em Chuyện trò qua lại Một lát sau đó chiếc xe màu trắng của Thu Hương Đã dừng trước cổng ký túc xá Cơ mà giờ này đã quá khuya Bảo vệ khóa cổng Nên Hà My không vào được bên trong Chị xin lỗi Ký túc xá đóng cửa mắt rồi Hay là em về nhà chị ngủ nhé Sáng mai chị đi làm Chị đưa em đi học luôn Có được không Nghe Thù Hương đề nghị Hà My cảm thấy có chút đắn đo Từ ngày theo học ở Hà Nội Cô chưa bao giờ ngủ lại ở một nơi khác ngoài ký túc Nhưng tình huống hiện tại Nếu không gật đầu thì Hà My thực sự Không biết phải tính sao Vậy Chị cho em ngủ nhờ sofa nhà chị Có được không ạ Sao lại sofa Nhà chị còn phòng trống Em cứ yên tâm nhé Thì chị cho em ngủ nhờ một hôm ạ Ok Mình đi thôi bước vào thang máy, lên tầng 31 của chung cư. Hà Mi ngáp ngắn ngáp dài, vì bây giờ đã quá khuya, lâu lắm cô chưa thức khuya như ngày hôm nay. Thường thì vào những dịp khi kết thúc học phần, cô mới thức khuya. Nhưng ngày hôm sau cô sẽ ngủ bù. Hà My thầm nghĩ, ngày mai đến giảng đường không biết cô có vượt qua được cơn buồn ngủ hay không. Bước vào căn hộ cao cấp, Thu Hương nhẹ nhàng tháo đôi guốc cao hơn chục cm ra khỏi chân và nhanh miệng lên tiếng: Hà My, em ngủ ở phòng này nhé, phòng của Tùng Anh ở bên cạnh. Trong phòng có VKC đầy đủ, em muốn tắm gội một chút cho thoải mái, cứ bật nước nóng lên. Khuya rồi, chị cũng đi nghỉ, để sáng mai kịp giờ làm. Dạ, chúc chị ngủ ngon. Chúc em ngủ ngon. Hà My mở cửa phòng và bước vào trong, không gian đưa lại hương thơm man mát, dễ chịu. Nhìn ngắm một lát, vì quá buồn ngủ nên cô tắt đèn và thà mình xuống chiếc giường êm ái. Em đi đâu bây giờ mới về? Từ phòng tắm bước ra, Thu Hương mặc chiếc áo ngủ rộng thùng thình, chất liệu cốt tông mát mẻ. Bình thấy vợ về muộn, liền cất lời thắc mắc. Công việc của em bận rộn như thế nào? Anh còn chưa hiểu hay sao? Bây giờ anh cũng chưa ngủ. Thế sao cũng ngủ đi? Ngày mai đến tòa soạn làm sao được? Anh đang hỏi em. Vợ đi về muộn, em nghĩ rằng anh có thể ngủ được không? Vậy anh nghĩ, không có ngày nào anh về muộn à? Chỉ vì mình anh Có được quyền về muộn à? Anh đi đâu làm gì anh đều thông báo với em mà Còn em, vì sao em về muộn như thế? Hả? Em nói rồi Em có công việc nên phải ra ngoài Không có công việc nào mà đi khuya như thế cả Em đừng nói chuyện kiểu đó với anh Em đi gặp khách hàng Xong rồi gặp cô giáo dạy kèm của Tùng Anh Hai chị em đi dạo một chút Khuya rồi anh nói nhỏ thôi hà mới đang ở trong nhà Sao cơ? Sao em lại đưa cô bé về đây? Hai chị em vừa đi dạo cùng nhau Khuya rồi nên ký túc xa đóng cửa Không đưa con bé về đây Thì đưa về đâu? Em làm gì khuất tất sau lưng anh Nên mới đưa cô giáo tụng anh về đây Để làm lá chắn Có đúng không? Khuya rồi, anh ngủ đi Đừng có suy diễn Em mệt mỏi lắm rồi Em nghĩ xem Anh có thể không suy diễn được không? Một tháng Em cho anh động vào người em được mấy lần Chưa kể lần nào muốn gần gũi vợ chồng Đều phải dùng ghe bôi trơn Anh thật sự không thể nào hiểu được em Công việc ở công ty em rất mệt Áp lực đủ thứ chất chồng Về nhà em chỉ muốn có một sức ngủ ngon Em thật sự không có hứng Không có hứng Hay là tại bởi ở công ty Cô có người khác Em rất mệt mỏi Anh thích suy diễn đến bao giờ Em không có ai qua lại cả Em không làm gì xấu xa sau lưng của anh cả Anh không tin em Thì em cũng chịu Anh thật sự không chịu nổi không khí gia đình này Vợ chồng với nhau Mà như hai người dưng Ngay cả một chút hứng thú với anh Em cũng không có Như vậy có phải là em đang miễn cưỡng Sống cùng với anh hay không Như bị hỏi chúng tâm can Thu hương lặng người Đó là vấn đề cô luôn muốn trốn tránh Việc gần gũi động chạm nam nữ Là một trong những cảm xúc rất tồi tệ Mỗi khi cô trải qua Anh Bình rất tốt Ngoại hình khá dịu dàng Hết lòng yêu thương vợ con Nhưng cô không thế Cô không thể nào mở lòng mình và đón nhận những hoan lạc ái tình Khi ở bên người đàn ông này Ngược lại Cô còn cảm thấy ghê tởm. Em muốn ngủ Thu Hương cất lời cộc lốc và nằm xuống giường Cách vị trí của Bình một khoảng nhất định Vợ chồng mâu thuẫn Bình cũng không níu kéo Anh ôm chăn và nằm một góc đối diện Không ai nói với ai thêm câu gì không gian yên tĩnh chìm sâu vào một khoảng không đen tối mỗi người một tâm sự riêng không thể nào giải bày và khi tiếng hô hấp thở đều của bình vang lên thu hương lặng lẽ ngồi dậy giòn rén bước ra khỏi phòng ngủ trong đêm tối thu hương vặn chốt cửa nhẹ nhàng bước vào căn phòng của hà mi nhờ ánh sáng đèn mờ ảo thu hương thấy hà mi đang ngủ rất ngon dáng vẻ nằm co cắp như một chú mèo con trông thật đáng yêu Thu Hương say xưa nhìn ngắm và rồi trong phút giây không kiềm được lòng mình, cô nằm xuống bên cạnh Hà Mi, cánh tay đưa lên trước mặt và vuốt ve những lọn tóc đang bông xóa rối bời. Thấy nhột, Hà Mi cựa mình và thay đổi tư thế nằm thoải mái hơn. Thu Hương lặng lẽ quan sát, thấy Hà Mi ngủ say quá mức, cô đánh vào vòng tay qua chiếc eo nhỏ gọn của Hà Mi mà ôm thật chặt, đồng thời khuôn mặt xinh đẹp của cô cũng ghé sát lại gương mặt của Hà Mi, hít hà hương thơm da thịt thiếu nữ, đôi mắt nhắm nghiền, Thu Hân bột miệng thì thầm. "Em quay lại đây, để bố đáp lại quãng thời gian chúng ta xa vắng có phải không? Tôi đã rất vui khi gặp lại em. Đừng rời xa tôi nhé, tôi đã chờ em lâu lắm rồi." Sáng ngày hôm sau, Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên khiến Hà My giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Cô đưa tay quả quạng xung quanh và tìm kiếm điện thoại theo quán tính. Thứ âm thanh ồn ào đó đã tắt liếm. Nhưng Hà My bắt đầu cảm thấy có chút gì đó không bình thường. Điều đầu tiên chính là mùi hương. Hà My say sưa hít vào lồng ngực cái thứ hương thơm dễ chịu. Sau giấc ngủ say, cô quên mất rằng bản thân mình đang ngủ ở nhà người lạ. Phòng mình hôm nay có ai xịt nước hoa thế nhỉ Hà Mi cứ nghĩ thầm trong đầu thứ hương thơm sang chảnh này hiếm ký xuất hiện trong phòng ký túc giá chật trội của cô hôm nay chắc chắn ai đó đã đầu tư một lọ nước hoa mới hoặc cũng có thể có cô bạn hoặc chị bạn nào được người yêu mua tặng thật sự là rất thơm chưa kịp suy diễn thêm điều gì thì không gian lại vọng đến âm thanh giao thớt lịch kịch kèm theo đó là hương thơm xào nấu vô cùng hấp dẫn mới sáng sớm mà ai chăm chỉ nấu nướng thế này. Hà Mi mở mắt ra nhìn, trần nhà màu trắng với những hoa văn chạm trổ tinh xảo, chiếc đèn neon màu vàng kim lấp lánh do ánh mặt trời hắt vào ô cửa kính càng làm cho không gian trở nên sang trọng. Hà Mi cựa mình mới phát hiện, cơ thể của cô bị ai đó đè lên. "Chị Hương?" Hà Mi giật mình thốt lên khi đưa ánh mắt nhìn xuống dưới, đôi chân dài thon mịn không vết xẹo của chị Hương. Đang gác lên người của cô Một cánh tay trắng nõn Đang tọa lạc ngay trên thềm ngực của cô Và gương mặt xinh đẹp của chị ấy Ghi sát vào bờ vai của cô Mà ngủ ngon lành Chuyện này là sao? Tại sao chị ấy lại ngủ cùng với mình? Nhanh chóng lục lọi lại ký ức Hà My chợt nhớ ra rằng Đêm qua chị Hương say rượu, Muốn có người tâm sự Vì quá khuya nên ký túc xá đóng cửa Và cô đành phải ngủ nhờ nhà chị ấy Nhưng đêm qua rõ ràng Cô đi ngủ một mình cơ mà Có lẽ vì quá mệt Nên Thu Hương đang say sưa với giấc ngủ của mình Hạ mi Mì nhẹ nhàng đặt chân tay của chị ấy xuống giường Và gión rén Bước ra khỏi phòng Cảnh tượng đầu tiên dội vào mắt của cô Chính là hình ảnh của anh Bình Nhưng mà Anh Bình đang cởi trần Thân dưới chỉ mặc duy nhất một chiếc quần xịp Anh Bình đeo tạp dề Và hồn nhiên đứng nấu ăn trong phòng bếp Ở phía bàn ăn Tùng Anh đang ngồi dựa trên ghế, đôi mắt nhắm nghiền ngủ gật. Hà My chưa biết đi vào trong hay nên làm gì tiếp theo, thì anh Bình lại bất ngờ quay người lại. Khoảnh khắc ấy bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt của Hà My mở to hết cỡ. Anh Bình không lường trước được tình huống này. Hoặc cũng có thể anh đã quên lời vợ, đã dặn dò anh vào đêm qua. Trong nhà đang có sự xuất hiện của cô giáo dạy kèm Hà My. em... em à? Dạ vâng, em chào anh ạ. Hà My đỏ mặt, đã từ lâu cô chưa chứng kiến cảnh tượng nam nhân thiếu vải như ngày hôm nay. Anh Bình tuy đã ngoài ba mươi, nhưng diện mạo bành bao và tuấn tú đến hút mắt người đối diện. Xì tai quần xịp và tạp dề màu đỏ này thực sự rất trầm miếng, tuy nhiên lại không kém phần nhạy cảm. Tùng Anh, dậy ăn sáng đi con, tôi sửa soạn đến trường. Muộn học bây giờ, khẩn trương lên. Bình đi giật lùi về phía bàn ăn và đặt lên trước mặt Tùng Anh một dĩa thức ăn nóng hồi. Sau đó anh đi giật lùi về phòng ngủ của mình và đóng cửa lại. Hà My không còn tâm trí nào để phán đoán xem đó là món gì bởi vì cô đang cảm thấy ngượng ngùng. Khung cảnh buổi sớm mai này chắc chắn không bao giờ cô có thể quên được. Cô chào Tùng Anh. Cô Hà My, cháu chào cô. Hôm nay cháu phải đến trường học cả ngày. Cô nhớ nhầm lịch học có đúng không ạ? Tùng Anh ngỡ ngàng khi thấy Hà My xuất hiện trong nhà mình vào buổi sáng sớm. Cô cậu cứ tưởng Hà My quên lịch dạy kèm nên thắc mắc. Cô nhớ không nhầm. Cô qua nhà chơi với Tùng Anh không được sao? Nhất định phải là có lịch học mới được đến đây chơi à? Cháu không có ý đó. Cháu mời cô ăn sáng. Ngoan lắm. Tùng Anh ăn nhiều vào nhé. Ăn nhiều mới học giỏi được. Dạ vâng. Cháu phải ăn nhiều để có sức mạnh giống như siêu anh hùng. Siêu anh hùng thì không sợ bất cứ một kẻ thù nào có đúng không cô? Ừ, đúng rồi. Cháu phải ăn nhiều, học giỏi, tương lai mới trở thành siêu anh hùng được. Đúng lúc này Thu Hương ở trong phòng mở cửa bước ra, thấy Hà Mi cùng Tùng Anh đang say sưa trò chuyện. Thu Hương bày ra bộ mặt đĩnh thản như mọi khi và cất lời. Tùng Anh ăn sáng nhanh lên con, sắp sửa đến giờ mẹ đi làm rồi, không đợi con được đâu đấy. Dạ vâng. Hôm nay cô giúp việc nhà chị có việc bận nên về quê, không có ai chuẩn bị bữa sáng. Em đợi chị một lát Chị làm vệ sinh cá nhân Thay đồ xong Chị em mình ra ngoài ăn sáng nhé Dạ vâng chị cứ thông thả Lát về ký túc giá Em ăn sáng cũng được Cứ ngồi xuống đấy Đợi chị một chút Vâng ạ Bình vào trong phòng riêng Một lát sau anh bước ra ngoài Với diện mạo trình chu Sơ mi trắng và vét đen lịch lãm Mái tóc vuốt kèo tạo kiểu Hà mi vượng ngượng ngùng hình ảnh lúc sớm Nên nhìn thấy anh cô cúi mặt Không dám nhìn trực diện Trước khi bước ra khỏi nhà, Bình nhẹ nhàng lên tiếng. "Tùng Anh này, bố đi làm đây, ăn sáng nhiều một chút, chiều tối bố con mình gặp nhau." "Dạ vâng, con chào bố." "Anh có việc phải đến tòa soạn bây giờ, em mà lại chơi với Tùng Anh nhé." "Dạ vâng, em chào anh ạ." Nhìn theo bóng lưng của Tùng Anh khuất sau cánh cổng trường, Thu Hương mới chậm rãi cho xe lăn bánh, những cảm xúc và suy nghĩ vào đêm qua, Thu Hương kịp thời thu vén Và giấu nhẹm vào một góc nhỏ ký ức Ngày mới bắt đầu Mọi thứ trở về với quần quay vốn có Bày ra gương mặt vui vẻ Thu Hương quay sang Nói với Hà mi Đêm qua em ngủ ngon chứ Lâu lắm rồi em mới ngủ một giấc ngon như vậy Thế trước kia Ngủ không ngon à Chị biết rồi mà Em ở trong ký túc Phòng có 8 người Không có không gian riêng tư Nên giấc ngủ không được thoải mái Chị hiểu chứ Khá là bất tiện thế tại sao em không chuyển ra ngoài em cũng đang có kế hoạch nhưng chắc là cần thêm một bạn nữ để ở ghép cho đỡ chi phí bố mẹ em không muốn em ra ngoài thuê trọ Sợ em đàn đúm bạn bè tư tưởng của các cụ đúng là hậu nếu muốn hư ấy, có trăm ngàn cách để hư đâu cứ phải ở trọ bên ngoài mới hư cơ chứ dạ vâng nhưng em chưa lo được cho bản thân mình đang cần sự chu cấp của bố mẹ nên không dám cãi lời Hơn nữa chi phí khi ra ngoài thuê trọ, đất Hà Nội này đắt đỏ chị ạ. Biết đắn đo tính toán như vậy là tốt. Hiện tại em đi làm thêm cũng có thu nhập, với mức tài chính đó có thể thoải mái thuê một căn phòng nhỏ cho riêng mình. Sang năm học em sẽ cân nhắc chuyện này. Còn nhiều thời gian, thì bây giờ muốn ăn gì nào? Chị ơi, chị đưa em về ký túc xá đi. Lát đến giảng đường, em ăn tạm cái gì đấy ở căng tin. Ăn mấy cái đồ đấy cô có đảm bảo, ăn bánh cuốn nhé, chị biết chỗ này ngon lắm. <cười> dạ vâng ạ. Chiếc xe màu trắng của Thu Hương dừng trước cổng ký túc xá, Hà Mi nói lời tạm biệt rồi nhanh chóng xuống xe. Cô bước về phòng, mọi người ai nấy đều đang chăm chú soi gương chải chút để chuẩn bị đến trường. Nhìn thấy Hà Mi, chị Tuyết tò mò. Đi đâu mà mất tích từ đêm hôm qua tới giờ thế? Hà Mi chưa kịp đáp lời thì có một người khác chen ngang. Chắc là có người yêu rồi Đi qua đêm thế này Chỉ có thể là đi chơi với người yêu ui Hà mi của chúng ta Bây giờ Thôi, mọi người đừng làm như thế Bây giờ em phải nhanh chóng đến trường Kẹo muộn đây Hà mi loay hoay tìm quần áo để mặc Nhóm người còn lại vẫn không ngừng ồn ào Và chiêu ghẹo cô Hà mi đêm qua có vui không nhỉ Xinh xắn thế này Chắc anh người yêu cũng đẹp trai phải biết Mọi người có tò mò xem Anh ấy là sinh viên trường nào không? Biết đâu anh ấy ra trường? Có công ăn việc làm ổn định rồi thì sao? 11 giờ đêm, cửa hàng vắng khách. Linh đang ngồi trước quầy thanh toán và ung um dung mở điện thoại lút web đọc những tin tức giải trí. Chiều nay cô có hai tiết ngồi giảng đường nên bây giờ cảm thấy khá buồn ngủ. Đang định mật lon cà phê lên uống cho tỉnh táo thì cánh cửa bật mở. Hai vị khách một nam, một nữ bước vào. Cô gái mái tóc thả buông trước thềm ngực. Những lọn tóc uốn xoăn tạo kiểu Hàn Quốc bồng bềnh kết hợp với màu xám hồng cá tính. Gương mặt make-up lung linh. Đặc biệt là thân hình sexy, rực lửa. Người đàn ông đi cùng cao trên 1 m Anh ta diện một bộ vest màu xám. Gương mặt không có gì nổi bật. Nhưng thoáng nhìn cũng đoán anh ta khá là giàu. Hai vị khách đi đến tủ đồ uống. Cô gái nũng nịu. Em không uống cái này đâu. Bút răng lắm. Trời nóng mà. Uống chút đồ lạnh cho tỉnh táo. ra ngày mới bọc xứ... Mỗi khi uống đồ lạnh cảm thấy ê bút. Em muốn nước lọc bình thường thôi. Thế em muốn ăn gì? Bánh, sô-cô-la. Em chỉ muốn ăn anh thôi. Cô gái lúng liếng cặp mắt đưa tình và thì thầm vào tay người đàn ông. Anh ta mỉm cười thích thú, đưa một tay vòng qua eo cô gái rồi siết mạnh. Anh cũng muốn em ăn. Sắp sửa không kiên nhẫn thêm. Rồi đây này. Anh này, sao lại như thế? Thật là xấu hổ. Ở gần em lúc nào nó chả thế. Cho anh một lon trong bâu nhé. Anh thích vị nào? Vị táo. Hai vị khách đi ra đến quầy thanh toán. Trong lúc chờ máy tính tiền, người đàn ông loay hoay cầm mấy hộp bao cao su trước mặt, sau đó đọc thầm. Lát sao anh ta ngừng mặt lên và hỏi Linh. Chỗ mình có loại áo mưa nào khác không em? Dạ không thưa anh, tất cả những mẫu áo mưa ở cửa hàng em có đều được bày biện ở đây ạ. Thế bán cho anh cái hộp này? Dạ vâng. Cô gái đứng bên cạnh người đàn ông và thì thầm, lúc này Linh mới chú ý quan sát, nhìn chị ấy rất quen, dường như cô đã gặp ở đâu đó, ánh mắt và nụ cười. Anh không thích dùng mấy thứ này, nhưng mà sợ em uống thuốc nhiều không tốt, nên hôm nay anh mới mua đấy. Linh như bừng tỉnh, vì ký ức lúc này được lục lại, trời ơi, giọng nói óng nghèo, cùng với ánh mắt đa tình này, không phải là bạn gái của anh Long, anh trai của Hà Mi sao? Dù mới chỉ chạm mặt nhau một lần Khi anh Long đưa chị ta về quê chơi Đã hơn một năm qua Nhưng mà Linh vẫn còn ấn tượng rất nhiều Bởi vì cô gái này có được tình yêu của anh Long Nhưng mà có điều gì đó không đúng Bạn gái của anh Long Tại vì sao đi hẹn hò cùng với một người đàn ông khác Không lẽ hai người họ Đã chia tay nhau Này, em gì ơi Dạ À dạ vâng, em gửi anh à Buồn ngủ quá à, khổ thân Sinh viên thức đêm làm hôm thế này Cũng cực nhỉ Dạ vâng em xin lỗi anh chị Em hơi mất tập trung một chút Ừ chào em nhé ngay khi hai vị khách quay người bước ra ngoài Linh lén mở điện thoại Và quay lại bóng lưng của hai người đó Cho đến khi họ ra đến xe riêng Đang đậu bên lề đường Lúc trước Linh còn cảm thấy buồn ngủ Không ngờ hai vị khách này xuất hiện Cô bỗng tỉnh ngủ Không những thế Trong đầu còn xảy ra biết bao nhiêu suy nghĩ không tên hà Mì có nói Anh Long đang sống thử cùng với người yêu, vậy chị gái kia đi cùng với người đàn ông này, họ còn mua bao cao su, cách nói chuyện vô cùng thân mật, chắc chắn họ sẽ qua đêm với nhau. Như vậy có hai khả năng, một là anh Long đã chia tay người yêu, chị gái kia có người yêu mới, hai là anh Long bị phản bội. Nhưng cho dù kết quả như thế nào, thì Linh cũng thấy vui bởi vì cô có cơ hội được tiến đến gần hơn với anh Long. Sáng ngày hôm sau, trở về nhà sau ca làm việc mệt mỏi. Nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng Linh không thể nào chợp mắt. Chuyện về anh Long và chị người yêu của anh ấy cứ khiến cho cô suy tư mãi. Không chịu được sự tò mò, Linh mở điện thoại và nhắn tin vào bút chát cho Hà My. Đang làm gì thế? Hôm nay có đi học không? Đang đọc sách đây, sáng nay không có tiết. chiều nay đến giảng đường 2 tiết, rồi về đi dậy. Lịch kín à? Bà có đi học hay là đi làm mà sao hôm nay nhắn tin cho bạn giờ này? Hôm qua làm ca đêm bây giờ đang ngủ bù nằm mãi chả ngủ được nên nhắn tin tám với mày một chút Vẽ chuyện đi làm đêm về tranh thủ mà nghỉ ngơi đi tin qua tin lại mất ngủ học hành làm sao được Chiều này đến điểm danh một chút rồi ngủ gật cũng được tao quen như thế rồi học hành mày chả chuyên tâm chảnh mảng cuối năm rớt môn thì sao khiếp Nói như mẹ tao ấy. Mà tại sao mày với mẹ tao lại giống nhau thế nhở Tao nói thế không đúng à Mày có loay hoay đi làm kiếm tiền Thời gian đi học toàn tranh thủ Việc học là quan trọng nhất Đi làm chỉ có thể thêm trải nghiệm thôi Mày hiểu chưa Làm ra được đồng tiền Nó cuốn mày à Tao lại thích kiếm tiền hơn Thôi tranh thủ ngủ đi Người ta đọc sách một chút Này chưa nói xong câu chuyện Đã đuổi người ta rồi Có chuyện gì Ừ, anh Long chia tay người yêu rồi Có đúng không Sao tự nhiên mày hỏi thế Thực ra tao cũng chả quan tâm Đến đời sống riêng tư của anh ấy lắm Nhưng hình như không phải Anh Long ấy mê bà kia như bị bỏ bua Chia tay thế nào được Thế chả nhẽ tao nhìn nhầm à Đang nói cái gì thế Có chuyện gì nói thẳng ra Úp úp mở mở Làm cái tao tò mò muốn chết Hôm qua tao làm cả đêm Vô tình gặp một người Giống hết người yêu anh Long Thế á Người với người giống nhau là chuyện bình thường Ở cái thủ đô này Hàng ngày có biết bao nhiêu người ra vào cửa hàng tiện lợi Chắc là mày nhìn nhầm Tao cũng hy vọng Là tao nhầm Nhưng Tao thấy chị ấy đi vào cửa hàng Cùng với một anh cao to Không đẹp trai bằng anh Long Nhưng mà nhìn thoáng thấy khá giàu Bà có biết Họ mua cái gì không Mua gì Bao cao su đấy Thế nhưng tại sao Mày lại khẳng định chị kia giống bạn gái anh Long Hơn một năm trước Tao vô tình gặp chị ấy ở nhà mày Cái dạo anh Long Đưa về ra mắt đi Lần đó có nói gì với nhau đâu Nhưng mà chị đấy là người yêu của anh Long Nên tao ấn tượng đôi chút Lâu rồi không gặp Nhưng mà tao đảm bảo chi nhớ của tao không tệ, Giống đến 99% đấy Để ngày mai tao hỏi lại xem Nếu mà chia tay thật thì càng tốt Tao thật sự Không thích tính cách của chị ấy Tao có lén quay cái lúc mà hai người họ rời đi Nha, gửi cho mày xem Có đúng là chị ấy hay không Ok, gửi sang đây xem nào Clip được ấn sen trong nháy mắt Hà My cũng xem liền sau đó Cô gái với mái tóc màu xám hồng Những lọn tóc xoăn bồng bềnh Cùng với gương mặt make up tỉ mỉ Dù chất lượng hình ảnh hơi thấp Nhưng Hà My vẫn nhận ra Đó chính là bạn gái của anh Long Giữa đêm chị ấy thản nhiên khoác tay một người đàn ông Mặc âu phục màu đen Và cánh tay của người đàn ông ấy Tùy hứng đặt trên vòng eo thon gọn của chị Có đúng là người yêu anh Long không mày? Đúng rồi Chị nhớ của mày đúng là tốt thật Bạn của Hà My Làm sao có thể tầm thương được Thôi bớt dạo đi Tranh thủ chập mắt chút cho khỏe Người ta đọc sách đây Chuyện riêng của anh Long Tao thực sự không có hứng thú quan tâm Vì mày biết rồi đấy Tao và anh ấy không hợp nhau Cứ nói đôi ba câu Lại gây sự với nhau Chán lắm. Ừ, thế nha, tao cũng ngủ một lát đây. Tan làm, Long chạy vội qua siêu thị mua đồ để về nhà kịp giờ nấu cơm chiều. Dạo này tính tình cô người yêu hay hờn rỗi và cáo gắt. Nếu như chàng về nhà chưa thấy cơm nước tương tất, chắc chắn cô nàng sẽ cáo kỉnh, mặt nặng mày nhẹ và kiếm cớ gây sự với anh. Ánh nắng mặt trời dần tắt, nhưng cái không khí oi bức của ngày hè vẫn khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Chèn lấn giữa dòng người đông đúc một lát mà gương mặt cả người của Long ướt đẫm mồ hôi. Buổi tối được chuẩn bị xong xuôi, Long loay hoài ngắm nghĩa và tự nhủ. Từ khi nào mình lại trở thành người đàn ông đảm đang và chăm chỉ làm việc nhà như thế này? Mở điện thoại và chụp một bức hình, Long ấn sen cho người yêu với dòng tin nhắn. Cơm canh ấy, anh sẵn sàng, chỉ cho em về là mình ăn tối. Mực chiên xù, mực xào chua, canh cua, toàn món em thích nhá, anh đi tắm trước đây. 8 giờ tối, Long nằm ở sofa với chiếc bụng đói Chờ đợi mãi nhưng không thấy cô người yêu đi làm về Tin nhắn được gửi đi Nhưng Trang lại không thèm đọc Không thể nào chờ đợi thêm được nữa Long sốt sáng mở máy bấm gọi cho Trang Phải đến cuộc gọi thứ hai Đầu dây bên kia mới truyền đến tín hiệu Em nghe Giọng nói lạnh lùng của Trang vọng vào Kèm với đó là những âm thanh ồn ào hỗn loạn Em được nghỉ chưa? Sao hôm nay về muộn thế? Tiếng nhắn anh gửi mà em không thèm đọc. Anh đang cáu với em đi à? Anh có nói gì mà cáu. Anh đang thắc mắc thôi. Bữa tối anh chuẩn bị xong rồi. Em bận rộn gì, thu xếp công việc rồi về nhà ăn cơm. Anh đói bụng quá. Làm việc cả ngày ở công ty, hai mắt của anh nó mờ đi rồi. Công việc của em ấy càng ngày càng bận. Không có thời gian cầm điện thoại. Anh đói bụng quá. Anh có phải là trẻ con đâu. Tại sao đói bụng không biết tìm cái gì mà ăn đi? Nếu như em không về... Thì anh cứ ôm cái bụng đói đấy, để đi ngủ à? Lòng thực sự không chịu được cái thái độ này của Trang. Dường như anh chiều cô nàng quá rồi, Nên cả ngày cô ấy càng quá đà. Anh cũng bận rộn công việc như em, Thậm chí còn bận rộn hơn em rất nhiều lần, Nhưng luôn cố gắng dành thời gian quan tâm và chăm sóc em. Những gì anh làm, Không phải chỉ để nhận lại lời trách móc này của em đâu. Anh hoàn toàn có thể đi ăn với bạn bè, Ở đâu đó ngoài kia nhưng anh không làm như thế. Em phải hiểu, Những gì anh làm đều là vì em Hai chúng ta đều bận rộn với công việc cả ngày dài Chỉ có một chút thời gian hiếm hoi cuối ngày Anh muốn chúng ta dành thời gian bên nhau Ngày nào cũng thấy mặt nhau chưa đủ chán à Vậy em có về ăn cơm không? Em không về Chắc là tối khuya em mới về Em không ăn cơm nhà Em phải báo trước cho anh một câu Em có biết tàn làm Anh trốn cả tăng ca về Để nấu cơm cho em không? Em đừng nghĩ công việc của anh nhàn hạ Nói không chừng, nó còn áp lực đau đầu gấp trăm gấp ngàn lần em. Này, chuyện nhỏ như vậy mà anh cứ cảm giảm. Em bận rồi, không tiện nói chuyện. Anh nấu cơm rồi tự đi mà ăn. Ăn xong thì ngủ đi, đừng có đợi. Long chưa kịp nói thêm câu gì, thì đầu dây bên kia đã tắt lìm. Thái độ này thực sự khiến cho người khác cảm thấy tức điên. Kết thúc 2 giờ đồng hồ dạy kèm cho Tùng Anh. Hà My ngồi ghế sofa và chờ đợi vợ chồng anh Bình, chị Thu Hương tan làm, trở về nhà. Dạo gần đây cô giúp việc nhà anh chị ấy có chút việc ở quê, nên mỗi khi dậy kèm xong, Hà My luôn phải ở lại thêm một chút nữa để trông bé Tùng Anh. Ngồi phòng khách, Hà My loay hoay bấm điện thoại để giết thời gian. Thì thoảng cô lại nhìn đồng hồ bởi vì mong ngóng được về ký túc xá. Cô đói bụng, muốn được ăn tối, tắm gội và học bài. Ngày mai có bài thuyết trình nhưng cô vẫn chưa kịp chuẩn bị. Tùng Anh say xưa lắp ghép đồ chơi siêu nhân và xem hoạt hình Nửa tiếng đồng hồ trôi qua Hà Mi mới cất lời hỏi Tùng Anh này Ngày thường bố mẹ cháu có thường xuyên đi làm về muộn thế này không? Dạ có nhưng cháu quen rồi Ở nhà cháu chơi với bà Tâm khi nào buồn ngủ quá thì cháu ngủ ạ Mà cô Hà Mi ơi Ơi cô đây Cháu đói bụng Cháu thèm ăn mì ý với lại gà giòn Tùng Anh đói bụng à? Thì cô nấu món gì đó cho cháu ăn tạm nhé Lát nữa bố Bình mẹ Hương về Thì cho Tùng Anh ra ngoài Đi ăn gà giòn được không nào Vừa nói Hà My vừa nhanh chân di chuyển về phòng bếp Cô tò mò mở tủ lạnh Và tìm kiếm xem bên trong có gì ăn được không Nhưng mà tủ lạnh trống trơn Và rồi cô chợt hiểu ra Công việc của anh Bình và chị Hương rất bận Gần như luôn vắng nhà Thời gian nào mà mua sắm nội trợ Chưa kể cô giúp việc dạo gần đây Về quê lâu quá Tùng Anh này, cô xem tủ lạnh rồi nhưng chả có gì ăn được cả. cháu kiên nhẫn đợi bố mẹ thêm một chút nhá. Hay là cô gọi điện cho bố mẹ cháu đi, cháu đói bụng lắm, cháu không chịu được nữa đâu ạ. Hà Mi nhìn Tùng Anh một lát và đắn đo suy nghĩ, mình có nên gọi điện cho bố mẹ cô cậu hay không? Gọi điện thì sợ ảnh hưởng đến công việc của anh chị ấy, mà không gọi thì cô cũng thực sự muốn về nhà và nghỉ ngơi, còn rất nhiều công việc cần xử lý. Trong buổi tối ngày hôm nay Sau cùng Hà My mạnh dạn mở điện thoại Và bấm số gọi cho chị Thu Hương Ba cuộc gọi liên tiếp Không có hồi âm Hà My lưỡng lửa không dám gọi thêm Bởi vì biết rằng chị ấy giữ chức vụ cao trong công ty Nên chắc chắn rất bận rộn Hà My bấm số tiếp tục gọi cho anh Bình Anh nghe này Dạ em chào anh Bình Không biết gọi điện thế này có ảnh hưởng đến công việc của anh không ạ Không sao em cứ nói đi Mười phút thì anh bận ghi hình Nên bây giờ vẫn nói chuyện được Thế Khi nào anh có thể về nhà Có chuyện gì Dạ không có chuyện gì Nhưng mà Hết giờ em dậy kèm rồi Em gọi cho chị Hương không được Nên em phải gọi cho anh Thôi chết anh vô tâm. Anh xin lỗi Anh bị cuốn vào công việc Nên quên mất cô giúp việc như anh không có ở đây Để anh gọi cho vợ anh xem sao nhé Em muốn hỏi là khi nào anh được về Công việc của chị bận như thế, khi nãy em mới gọi ba cuộc nhưng chị không nghe. Hôm nay anh bận làm phóng sự đến 10 giờ mới xong, khó nghĩ quá. Hà Mi, anh có chuyện này muốn nhờ em được không? Hà Mi chưa kịp đáp lời thì Tùng Anh lại nói vọng vào. Cô Mi, cô cho cháu nói chuyện với bố Bình đi ạ. Nói đoạn Tùng Anh chạy đến bên cạnh và cầm lấy điện thoại của cô. Bố, con đói, bố về sớm với con. Mấy hôm nay con phải chơi một mình an toàn là món không ngon à Bố xin lỗi Bố mẹ bận quá nên không về sớm với con Bố hứa ngày mai rảnh Bố đưa con đi ăn thật nhiều món ngon nhé Con không chịu Con đang đói bụng Con thèm ăn mì ý Con thèm ăn cả gà giòn Con thèm lắm Bố về nhanh với con Con chuyển máy để bố gặp cô Hà My một lát Tùng Anh trả điện thoại cho Hà My Cô Bố muốn nói chuyện với cô Hà Mi nhẹ nhàng nói vào điện thoại. Dạ em nghe đi anh. Thật ngại quá khi làm phiền đến cô giáo, em có thể ở lại với Tùng anh thêm một lát không? Hai cô cháu gọi xe ra ngoài ăn tối, bao nhiêu chi phí anh trả. Anh sẽ trả thêm tiền lương cho em. Bây giờ thật sự là anh rất bận, không về sớm được, mà gửi thằng bé cho người khác, anh lại không yên tâm. Nhưng mà Hà Mi định nói là cô còn bài thuyết trình cần phải chuẩn bị, lời nói chưa kịp nói ra, Lại bị anh Bình chen ngang. Lương hôm nay của em gấp 3. Em có đưa cháu ra ngoài ăn tối. Rồi dạo một chút. Lát nữa anh chuyển khoản cho em. Em giúp anh nhé. Mà nếu như anh chị bận quá, em ở lại trông Tùng Anh một lát cũng được. Anh không phải khách sáo như vậy đâu à. Anh cảm ơn. Anh chuẩn bị ghi hình rồi. Anh sẽ cố gắng về nhà sớm. Dạ vâng. Em chào anh. Tùng Anh thấy Hà Mi tắt điện thoại. Liền tò mò hỏi. Cô ơi... Bố cháu nói gì với cô thế ạ Bố bình bận 10 giờ mới về Tùng Anh ở lại với cô tới 10 giờ nhé. Bố mẹ đi vắng suốt Tùng Anh chả có ai chơi cùng cô ạ Thôi nào Bố mẹ bận đi làm Bận kiếm tiền Có tiền thì mới mua được nhiều quần áo đẹp Đưa Tùng Anh đi ăn nhiều món ngon Mua nhiều đồ chơi siêu nhân Mấy cây đấy cháu chán rồi Cháu muốn bố mẹ mỗi ngày về sớm Tùng Anh muốn ngủ cùng mẹ "Thế bây giờ Tùng anh có muốn đi ăn mì ý với cả gà giòn không? Dạ có, cháu đang thèm lắm ạ." Một lúc sau đó hai cô cháu cùng nhau sửa soạn đi ăn, thì Hà Mi quay ra nhìn thấy có một tin nhắn mới, cô mới tò mò mở ra đọc. Đó chính là số tiền 2 triệu đồng mà anh Bình đã gửi cho cô. Hà Mi thực sự ngỡ ngàng, sinh ra trong một gia đình công chức, bố mẹ cô luôn luôn bận rộn trong bệnh viện. Nên cô hiểu được những tâm tư của Tùng Anh Lúc nào cũng khao khát không khí gia đình Xung vầy và đoàn tụ Nhưng có lẽ cô may mắn hơn Vì thời gian của bố mẹ cô tuy gò bó Nhưng không áp lực Giống như công việc của vợ chồng Anh Bình, chị Hương Mặc dù còn bài tập chưa xử lý xong Nhưng gặp tình huống này Hà My không nỡ từ chối Nếu như anh chị ấy không có lòng Cô vẫn vui vẻ Đưa Tùng Anh ra ngoài ăn tối Vì sự yêu ái của chị Thu Hương Dành cho cô rất nhiều Anh Bình làm thế này khiến cho cô ngại ngùng, đúng là người giàu có, vùng tay, không cần đắn đo. Cô My, mình đi ăn tối được chưa à? Chờ cô gọi một cuộc điện thoại rồi mình đi ăn nhé. Dạ vâng. Hà My mở máy và bấm gọi cho Thủy, cô bạn học cùng lớp đại học. Alo, Hà My đây. Gọi người ta có chuyện gì? Ừ, thì có việc mới gọi. Nói nhanh đi, người ta đang chơi nốt trận game. Quỷ, con gái xuất ngày game, làm xong bài thuyết trình chưa? Hỏi đúng chỗ rồi đấy, ai chứ với Thủy, bài thuyết trình làm trong nháy mắt là xong. Đang dành thì làm giúp bạn một bài, nội dung thay đổi đi một chút, cả cái tiêu đề nhá, bạn trả công cho. Hôm nay bận cái gì à? Ừ, có chút việc, nên chưa về ký túc được. Làm giúp nhá, lát về gửi qua email cho tao, thích truyền khoản, hay mời đi ăn nào. Cuối tuần à, xin bữa ốc bận gì thì cứ làm đi. Nha, chơi nốt trận game đây. Ừ, ừ. Bên chiếc bàn tròn, Long cùng với hai người bạn say xưa cạn ly và chúc rượu cho nhau. Bữa tối chuẩn bị cho người yêu nhưng Trang không về. Quá buồn chán, Long lại gọi hai cậu bạn đến nhà để nâng ly dài sầu. Uống ít thôi, ngày mai tôi còn phải đi làm. Công việc tồn động từ hôm nay, chưa giải quyết xong. Rượu bia vào, ngày mai nhúc đầu, sợ không làm kịp. Không biết đã bao nhiêu ly vơi đầy Long cảm thấy tiểu lượng của mình đã chạm đến ngưỡng giới hạn Nên vội vàng xua tay Đang vui Mà cứ bảo không uống nữa Uống đi Hôm nay có tâm trạng Mới gọi tụi tôi đến chứ gì Lại giận nhau với con ghệ à Không Giận cái gì mà giận Lâu lâu anh em không gặp nhau Tụ tập một chút Kẻo quên mặt đi mà Bớt nói điêu đi Long à Trong nhóm tụi mình Ông nổi tiếng là sợ người yêu Mới chỉ yêu thôi Mà người yêu hắt xì một cái Là ba chân bốn cẳng chạy về nhà Người yêu bảo gì thì nghe nấy Giết rồi, thấy ông như con robot Bảo nấu cơm thì nấu cơm Bảo đi chợ là sách giỏ đi chợ Mất hẳn sự uy nghiêm của cánh mày dâu Sau này mà cưới nhau thật ý à Chắc anh em bạn bè cả năm chả có cơ hội mà nhìn mặt nhau Gọi fake tham lúc nào cũng hình ảnh long Ngồi ôm chậu tã, đầy kích Kiên lúc này ngừa cổ uống cạn ly rượu Và phủ định câu nói của Long Kiền nói đúng rồi đấy Thành điên Long chưa gì đã gắn mắc sợ vợ thế này Tương lai anh em không nhờ cậy được gì Đức cũng tung hứng theo Thôi cạn ly Lát nữa lên ba quẩy một chút Ngắm các em chân dài Cho mãn nhãn. Thôi uống xong thì về Tôi mà lên ba về Tối ngủ dưới đất là cái chắc Nó ghen kinh lắm Hôm nay nó đi vắng Anh em mình cứ xóa một hôm Lên ba chứ có làm gì đâu mà sợ Là đàn ông ấy, kể là ngủ trong nhà vệ sinh Cũng không bao giờ chịu cúi đầu Nào, cạn ly Công ty tôi đang có mấy dự án lớn Cứ say xưa thế này Mất công mất việc Vơ vẩn bị trừ hết cả lương Lại lo xa Tiếp đi làm thuê mà Lâu lâu nhảy việc một chút Mới thấy được giá trị thực sự của bản thân Không làm chỗ này thì làm chỗ khác Quan trọng nhất ý, là mình có kinh nghiệm Có năng lực, sợ cái gì Đấy, nó say lắm rồi đấy Thôi uống đi, uống đi. Bình về đến nhà khi đồng hồ điểm 23 giờ đêm. Phòng khách vẫn sáng đèn, nhưng không gian khá yên tĩnh. Tháo đôi giày đặt lên kệ, tay sách cặp tài liệu. Bình nhẹ nhàng đi về phía phòng của Tùng Anh. Anh thực sự rất lo khi trễ hẹn. Bây giờ cũng đã khuya, phiền Hà My ở lại trong cu cậu thế này. Anh cảm thấy rất áy náy Một tay nới lòng cà vạt. Bình vặn chốt và mở cửa phòng con trai. Nhờ ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ anh thấy hai cô cháu nằm co cắp trên giường tùng anh nằm rất tùy hứng thậm chí cu cậu còn khác hẳn một chân lên ngực của hà mi cô nàng cũng ngủ say nên không hề hay biết gì nhìn ngắm một lát bình đặt cặp sách xuống kệ tủ anh nhẹ nhàng đến gần và nhấc chân tùng anh ra khỏi người hà mi để cô được ngon giấc đúng lúc anh chạm vào chân con trai thì hà mi cựa mình cả thềm ngực căng đầy mềm mại của cô gái tuổi đôi mươi cứ gỉ vào tay của anh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 Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 4 của câu chuyện này, chúng ta được biết rằng là cô gái Hà My của chúng ta đang trải qua những đoạn tình cảm vô cùng là khó hiểu. Bởi vì cuộc sống của cô đang càng ngày là càng tiến bộ hơn, có rất là nhiều công việc, học hành, tất cả mọi thứ đang xuôn sẻ Nhưng từ khi gặp với chị Thu Hương thì cuộc sống hình như bị đảo lộn. Hình như Thu Hương là một người phụ nữ nhưng mà lại thích phụ nữ. Câu chuyện này đang khiến cho Tâm An rất tò mò và thắc mắc. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 5 của câu chuyện này, để rồi xem nội dung của nó ra sao quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều vì ủng hộ và lắng nghe tâm an đọc truyện. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.